Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không ở lại trăm tuổi nó được đâu cầu qua thôn Vĩnh Hà học rồi nên ở nhà chán lắm Mua cái gì dặn tôi mua luôn cho Lâu lắm lại chưa được đi ra ngoài Bà ấy nhăn nhó một hồi biết bản thân chịu không nổi cho nên đành gật đầu Cô mỉm cười cái rồi xách giỏ ra ngoài chợ Bà Vũ sợ cô ẩu đoạn cho nên ghi hết ra giấy Cô cầm tờ giấy ấy lên liền vui vẻ như chim được thả Vui vẻ chạy đi ra ngoài chợ Bây giờ tầm chiều cho nên hay gặp mấy bà ấy đi chợ giống mình Vừa nghe họ vừa nói chuyện vừa nhìn hoàng hôn luôn Cho đỡ chán Vừa vui vẻ thì nghe mấy bà ấy nói Này mấy bà mấy vụ gần đây mấy bà có nghe không Một bà liền đáp ngay Này bà đừng nói lại cái vụ mà cương thi hút máu người đấy nhé Ờ trời ơi chồng tôi còn không cho tôi đi chợ chiều nữa cơ Nghe nói thôn bên cạnh có một người bị chết rồi. Mà quan còn đang điều tra mà, người đó chết trong rừng kia mà. Có nguy cơ bị thú giữ ăn thịt hút máu, loài dây cũng hút máu đấy nhé. Nghe nói đồn bậy bạ là bị quan phạt đấy, tội làm nam núng lòng dân là tội lớn, cộng với tin đồn thất thiệt cũng không nhẹ đâu. Này tôi nói cho bà nghe, hôm trước chồng tôi có liên quan hỏi thầm rồi nhé, cây xác đó chết mà khô quắp luôn. Nghe người nhà nói mới đêm hôm qua thôi Vẫn còn ăn ngủ bình thường Sáng ra đã mất tích Tìm được thi thể ngay hôm đó Chứ đâu xa mà máu bị rút cạn rồi Trên người chỉ có một vết cắn mà thôi Nếu không phải cưng thì hút máu Thì là gì Rời nó bé tí thế kia Nếu hút thì cũng không đến mức cạn khô Cho nên làm sao có thể Bà ấy nói như là chất nịch Hòa với giọng điệu sợ sệt Người kia lại nói Thế sao hôm qua tôi nghe chồng nói Thế có một đám rơi ở đâu bay qua làng mình, có đầu ngay ở cái đám rừng kia, không phải nó thì còn là ai? Không đúng, rời có hút theo đàn thì dấu răng đã hiện lên khắp người rồi. Tại sao chỉ có một dấu ngay cổ tay chứ? Làm sao mà lạ thế? Tôi nghe nói cường thì hút máu thì chỉ hút ngay cổ mà thôi. Sao lại hút ngay cổ tay? Làm sao mà tôi biết được tôi còn đang không dám ra đường vào buổi tối? Mấy hôm có người rủ qua chơi bài mà tôi còn chẳng dám đi Thôi tranh thủ đi chợ về sớm Nói thôi đã thấy sợ rồi Cô thấy họ cũng quyết chạy đi Cô nhìn theo mà chép miệng suy nghĩ lời của họ nói Cường thì hút máu bầy rơi Cô xách cái giỏ đi nhanh theo họ Coi họ có nói gì nữa không Nhưng họ không nói Mắt mũi thì cứ ngó liên tục qua ngay bên đường Đúng là nhát gan mà Cường thi thì chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi, chứ chẳng nhảy nhót vào ban ngày đâu mà sợ. Vừa nghĩ đến đó thì đầu của cô trần chạy qua một dòng điện, nhảy nhót, cường thi, ban đêm hút máu, rơi. Tự động cái hình ảnh con kim nhã nửa đêm nhảy bạch bạch trong nhà xuất hiện ngay vào đầu của cô. Cô đứng im tại chỗ, không phải chứ có lẽ nào lại là nó. Cô nhìn lại con đường về nhà mình rồi nhìn lên mặt trời ngày hôm nay sắp tối đến nơi rồi phải đi thôi nhanh về còn kiểm tra xem rút của cô suy nghĩ có đúng không cô đi thoăn thoắt vừa đến chợ đã nhanh chóng mua rau mua cải câu mua gấp đến độ không thèm hỏi giá mấy bà bán chợ thắc mắc rồi hỏi cô làm gì mà gấp vậy bà ấy lấm lét nhìn rồi chợt nói nhỏ ở thôn cô có nghe nói tới cái vụ cương thi hút máu người hay không sao chợ hôm nay có vắng tanh Thôn cô có ai nói chuyện đó không? Có không? Cô suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói. À không, tại cháu thích chiều rồi, mua nhanh còn về. Ở đây có ai bán gà không ạ? Cháu ít khi đi chợ không dành lắm cho nên làm. À ở đây thì có nhiều chỗ lắm, mà thôn cô không ai nói về vụ cương thi à? Bà ấy hỏi lại thêm một lần nữa cho chắc chắn cô vẫn giả vờ lắc đầu. Thử hỏi xem bà ấy có biết những gì. Cháu có nghe gì đâu mà cương thi gì hả cô? Bà ấy nghe hỏi thì lít dọc lít ngang liền thì thầm vào tay cổ cô. Nghe bảo gần thôn Đại Cát có xuất hiện cương thi đó. Mấy hôm trước nhà người ta bị mất gà quá trời. Gà nhốt trong chuồng sáng ra đã mất. Ban đầu cứ nghĩ là trộm cơ. Nhưng hai ba hôm sau thì người thi mùi thối. Mới phát hiện ra không phải bị người lấy cắp bán hay là ăn thịt. Mà là bị hút máu rồi quăng sát đi. Xảy ra hai ba ngày gì đó, Người ta còn thức canh chua, Nhưng mà vẫn bị mất liên tiếp. Có cái hôm rằm này là chấn động nhất, Chết cả người cơ, Nghe bảo là có cương thi đó, Chuẩn bị mời thầy về cúng giải hạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện